Trường sinh trường 565 Thỏi vàng hình tròn Nghe được tiếng hô hoán của ba đột lỗ Trường sinh tức thì hít lấy một hơi khí lạnh Ba đột lỗ là ở phía xa Thư Châu Nếu như không phải tình huống vạn phần nguy cấp Hắn tuyệt sẽ không tìm tới kinh thành Càng sẽ không chạy tới trên không hoàng cùng hô to gọi nhỏ Hoàng thượng biết bao thông minh Biết được người hô hoán là đại sư huynh của trường sinh Trong nháy mắt liền kịp phản ứng Lão nhị lão tam trong miệng hắn Chính là Lý Trung Dung cùng Trật Lập Thù Vội vàng mở miệng nói ra Nhị vị tướng quân phát sinh biến cố Vô cùng có khả năng quan hệ tới việc kiếm tiền bạc cho triều đình Người cần phải đi trước xử lý tuần chỉ Trường sinh thu hồi thánh chỉ Rời chỗ đứng dậy Mặc dù trước mắt Dân sinh quân sự có nhiều áp lực Nhưng mọi việc đều hướng tốt Ánh dạng đồng đã hiện ra Hoàng thượng nhất định phải bảo trọng long thể Cần phải khoan tâm Biết rồi, người mau đi đi Hoàng thượng khoát tay thúc giục Trường sinh chấp tay hành lễ Xoay người cất bước Đi đến nội môn lại xoay người quay đầu Hoàng thượng đi tuần Cần nhất định mang theo thủ vệ Để vạn toàn ông Hoàg thượng vốn ngồi ở trên Long Kỳ nghe được lời của trường sinh như người xuống xưởng rời bước đưaễ mọi người cứ bận rộn không cần bận tâm tới ch chấmm khách nhân tới cửa đền thăm chủ nhân đưa tiễn vốn là nhân chi thường tỉnh thế nhưng hoàng thượng tự mình đưa tiễn là cử chỉ lần đầu tiên trường sinh thế thế vội vàng Trịnh Trọng nóiạ rồi nói Hoàg thượng Xin dừng bước Mặc dù trường sinh sợ hãi chối từ Hoàng thượng vẫn tự mình Đem hắn đưa ra cửa điện Lúc này Ba đột lỗ đang cưỡi hỏa kỳ lần Ở trên cao hô hoán kiều là Không thấy trường sinh đáp lại Đã đi về hướng bắc Một đám cấm vệ Có thể là do không nhận biết Ba đột lỗ E sợ hắn sẽ đối với hoàng thượng gây bất lợi Liền theo sát xem chừng Như lâm vào đại địch Đại sư Huynh, ta đang ở đây. Trường sinh đề khí phát thành. Nghe trường sinh đáp lại ba đồn lỗ lăng không chuyển hướng, hướng nam tìm đến. Ngươi ở nơi nào? Hoàng cung trọng địa không thể bay qua. Trường sinh lần tiếng nói, ngươi lập tức rời đi. Trở về vương phủ chờ ta, ta lập tức trở về. Đến lúc nào rồi, còn câu nệ lễ nghi phiền phước. Hoàng thượng đứng ở cửa vội vàng thúc giục Lý Tân Quân cùng Trần Tân Quân Chính là giường cột nước nhà Tuyệt không thể để mất Nhanh chóng đi đi Trường sinh xoay người Lại lần nữa hành lễ Sau đó hướng thông lĩnh cấm vệ Liễu Thiên Lâm Làm ra thủ thế bảo hộ Hoàng thượng Lúc này mới bước nhanh rời đi Đợi đến khi rời khỏi tầm mắt Hoàng thượng Trường sinh lập tức thi xuất thân pháp Chạy về phía cửa cung Lăng không trên không Của hoàng cung Thì đánh đồng với việc Dẫm ở trên đầu hoàng đế Đúng là đại bất kính Trừ khi quan hệ tới an nguy hoàng thượng Bằng không tuyệt không thể làm Kỳ thực Nghe nói Lý Trung Dung cùng Trần lộc Thu Gặp chuyện không may Hắn lập tức lòng nóng như lửa đốt Sở dĩ cứng ép khắc chế Đầy đủ lễ nghi Là không muốn làm cho hoàng thượng đa tâm Nếu như nghe xong hai người gặp chuyện Không may Liền lửa cháy đến nơi bay ra ngoài Hoàng thượng liền sẽ cho rằng Trong lòng hắn Hai người phân lượng muốn nặng hơn so với mình Đây cũng không phải là chuyện nhỏ Cần phải biết rõ Quan hệ hai người dù thân mật thế nào Một khi một người trong đó Biết rõ trong lòng đối phương Còn có người có phân lượng cao hơn Quan hệ thân mật lập tức Sẽ phá thành mạch nhỏ Không còn xót lại Cũng chính bởi vì Chính mình ứng đối thỏa đáng Hoàng thượng mới có thể xuống giường đưa tiến Mới có thể dặn đi dặn lại Nhất định phải bảo chứng an toàn của hai người Kỳ thực Đây chính là hắn đánh đổi Nếu như không vì hoàng thượng suy nghĩ Hoàng thượng cũng sẽ không suy nghĩ cho hắn Vương phủ của trường sinh Cách hoàng cung rất gần Đợi tới khi vội vàng chạy trở về Ba đột lỗ còn chưa có rơi xuống đất Trước đây Ba đột lỗ là đã từng tới phương phủ Vì vậy Đám người đại đầu Tất cả đều bị kinh động Lúc này đều đang trong sân Ngừng đầu nhìn lên Chờ ba đột lỗ rơi xuống đất Không bao lâu Ba đột lỗ cưỡi hỏa Kỳ lân Kinh hoảng rơi xuống đất Sau khi xuống tọ kỷ Một phát bắt được cánh tay của trường sinh Nguy rồi lão ngũ Lão nhị lão tam xảy ra chuyện rồi Mắt thấy ba đồ lỗ Khuôn mặt đầy vẻ u sầu Vẻ mặt khẩn trường Trường sinh vội vàng mở miệng an ủi Đại sư huynh Đừng có gấp Tiến vào trong phòng từ từ nói Còn vào phòng làm gì Tranh thủ thời gian cứu người đi thôi Ba đồ lỗ vội vàng thúc giục Bọn họ đang ở đây nào Trường sinh hỏi Ta không biết Ba đồ lỗ lắc đầu Nghe được lời của ba đồ lỗ Đám người đại đầu đối mặt nhìn nhau Trường sinh cũng lông mày co chặt Cái gì Người cũng không biết bọn họ ở nơi nào Không biết Thời điểm bọn họ đi Lại không có nói với ta Ba đồ lỗ lại lần nữa lắc đầu Vậy làm sao Người biết bọn họ xảy ra chuyện Trường sinh không hiểu Biết nói sau đây Ba đồ lỗ sầu não vào đầu Bọn họ nhất định là vào trong mộ Cầm đồ đông Tây Bị vây ở bên trong Trong phủ có nhiều hạ nhân Bà đợt lỗ giọng cực lớn Mặc dù Chuyện cầm lấy vàng bạc chôn cùng Là để giúp nạn thiên tai cứu người Nhưng việc này lan truyền ra ngoài Ta sẽ bị người chỉ trích E sợ bà đợt lỗ Ăn nói bậy bạ Trường sinh vội vàng đem hắn kéo tới chỗ ở của mình Ôi ôi ôi Thần nghiêu của ta Ba đồ lỗ không yên tâm về hỏa kỳ lân Không ai trộm bỏ của người đâu Trường sinh thuận miệng nói Mặc dù trường sinh Không kêu đáo người đại đầu Bốn người vẫn cứ đi theo Bọn họ cùng với trường sinh Quan hệ với Lý Trần Hai người Cũng rất tốt Vào cửa đóng cửa Trường sinh vội vàng hỏi Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì Đừng có cấp Từ từ nói Ta ở trên đường Bắt được người cầm Ba đầu lỗ nói ra Ba đầu lỗ hồi còn nhỏ Bị sốt cao Làm hỏng đầu óc Nên thuyết mình cũng không có tinh chuẩn Trường sinh chỉ có thể mở miệng truy phấn Ai cầm? Là Sa Phu cầm Ba đầu lỗ nói ra Lão nhị lão tàm Thời điểm đi có chọn lấy một ít Sa phu cầm Bọn họ hẳn là cùng với lão nhị lão tam Đi cùng một chỗ Kết quả bọn họ lại chạy đi Còn mang theo vàng chạy Ba đổ lỗ nói xong Trừng sinh trong lòng đại khái nằm chắc Để đảm bảo không lộ ra tin tức Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Không có điều động quân đội Mà tuyển chọn một chút Sa phu bị cầm Vẫn chuyển dụng cụ chôn cùng Kết quả một tên trong đám sa phu đó Lại mang theo phàng chạy mất. Trưởng sinh chẩm ngâm suy nghĩ. Đại đầu ở một bên mở miệng hỏi. Đại gia, tên người kiếm kia hiện ở nơi nào? Bị ta một côn nện chết rồi. Bà đầu lỗ trợn mắt trừng nhãn. Hắn thấy ta giống như thấy quỷ đồng giả. Liền liều mạng chạy. Nhìn qua, hắn là làm việc trái với lương tâm. Ta hỏi hắn làm gì, hắn cũng không nói. Cứ ấp úng. Rõ ràng là trong lòng có quỷ Nghe được lời của ba đột lỗ Chúng nhân tất cả đều như mày Ba đột lỗ Thật đúng là không phải ngốc bình thường Đối phương là người cầm Hắn còn ngại người ta ấp ống Cái gì không nói Trưởng sinh cố nén nôn nóng Rồi nhẫn lại hỏi Đại sư huynh Người đã như vậy không hỏi ra được chuyện gì Làm sao biết nhị sư huynh Cùng tam sư huynh đã xảy ra chuyện Có lẽ người đánh xe này Chỉ là thừa dịp nhị sư huynh Cùng tam sư huynh không sẵn sàng Trộm lấy một ít vàng bạc Rồi chạy mất Sẽ không Ba đầu lỗ lắc đầu liên tục Thời điểm lão nhị lão tam chọn người Ta cũng ở đó Bọn họ chuyên chọn Những tên câm Có người nhà Con nói Loại người này không dám dở cho quỷ Hòa thượng chạy trốn Miếu không chạy Nếu như hai người bọn họ không xảy ra việc gì Tên người cầm kia khẳng định không dám chạy Ba đầu lỗ nói xong Chúng nhân tất cả đều gật đầu suy luận này của hắn ngược lại rất có đạo lý Người không biết bọn họ hiện ở nơi nào hay sao Trường sinh lại hỏi Ba đột lỗ lắp đầu Không biết Hai người bọn họ đi cũng rất lâu rồi Người là ở nơi nào gặp được người cầm kia Trường sinh lại hỏi Ở lúc trên đường Ba đầu lỗ đưa tay chỉ về hướng Nam Cũng là do tên kia xui xẻo Ta ban đầu Ngồi ở trên thần nghiêu bay ở trên trời Bỗng nhiên mắc tiểu xuống dưới đi tiểu Là để cho ta bắt gặp được Thế thi thể cũng kẻ kia đâu Trường sinh hỏi Cũng ném ở chỗ đấy Ba đầu lỗ trả lời Ném ở chỗ nào Trường sinh như mày Ba đầu lỗ nói ra Ở trong núi Hắn ban đầu Ở trên đường đi, sau khi thấy ta, liền hướng trong núi chạy đi Ta đuổi theo hỏi không ra, liền đem hắn đánh chết Người có thể tìm được thi thể hay không? Trường sinh truy vấn Hẳn là có thể, chỗ kìa cũng không khó tìm Bà đột lỗ nói ra Cách nơi này bao xa? Trường sinh lại hỏi Giống như cách có vài trăm dặm Bà đột lỗ không nhiều xác định Thấy sinh không hề đặt câu hỏi Đại đầu ở một bên lần nữa hỏi Đại ra Thấy vàng mà tên kia trộm đâu Ta không có cầm Bà lỗ nói ra Hắn thấy ta phát hỏa Liền đem vàng lấy ra Muốn cho ta tha cho hắn Bọn họ khẳng định đã làm sập mộ Khiến cho huynh đệ của ta bị hại Trưởng sinh trong lòng khó xác định Liền trưng cầu cái nhìn của mọi người Các người thấy thế nào Đại đầu trước tiên mở miệng Ta cho rằng Đại gia nói có đạo lý Nhị gia cùng tam gia lo sự chu đáo Làm việc tỉ mỉ Nếu như hai người không phát sinh ngoài ý muốn Tên sao phu cầm kia Lo lắng bị truy trách Tuyệt sẽ không dám tự tiện đào toát Đại đầu nói xong Ba người dương khai Tất cả đều gần đầu Giờ nhất sau đó còn nói ra Chỉ là trước mắt Chúng ta cũng không có cách nào xác định bọn họ là trên đường áp vận xảy ra ngoài ý muốn Hay là thời điểm vận chuyển đã tàu ngộ biến cố Nghe được lời của hai người, trường sinh quay đầu nhìn về phía ba đồ lỗ Đại sư huynh, người đi theo sư phụ thời gian dài nhất Những phần mộ mà sư phụ đi qua, phần lớn người đều biết Theo ngươi, phiến khu vực của tên câm kia có đại mộ hay không? Ba đồ lỗ nghiêng đầu nhớ lại. Thật lâu sau đó nhớ mày lắc đầu. Giống như không. Lại nói ta cũng không thể nào nhớ đường. Sư phụ đều là canh lốt tối lửa tắt đèn vào mộ phần. Có đôi khi ta cũng không biết đó là chỗ nào. Đại đầu nhìn về phía trường sinh. Vương ra, chúng ta sớm chút ít khởi hành thôi. Tên người cơm kia trộm vàng bạc đều là đồ trôn củng. Có lẽ chúng ta có thể từ chuốt vàng bạc này Tìm được manh mối Đều là vàng Không có bạc Ba đột lỗ sen vào sửa chữa Trường sinh trầm ngâm Rồi từ trong ngực lấy ra hai phần thánh chỉ Trước tiên Đem thánh chỉ khôi phục Phật tịch của Thích Huyền Minh Đưa cho Thích Huyền Minh Sau đó đem phần thánh chỉ Xác lệnh cho thiếu lâm tự Chúng tăng xuất chiến Giao cho dương khai Ta cùng đài đầu đi một chuyến Ba người các ngươi lưu lại Ba ngày sau Chúng ta nếu như còn chưa trở lại Liền sẽ do người đi một chuyến Dương khai tiếp nhận lấy thanh chỉ Trịnh trọng gật đầu Bình mã thư châu Đã tập kết xuất phát rồi ha Trưởng sinh nhìn về phía ba đồ lỗ Ba đồ lỗ liên tục gật đầu Đã đi đã đi Chẳng qua ta cũng không cùng bọn họ Đi chung một chỗ Ta nhớ ngươi Nên đi trước Trừng sinh gần đầu Rồi không tiếp tục hỏi Lấy ra bao phục Đem trái cây điểm tâm trên bàn bọc lại Rồi tìm lấy túi nước Rót đầy Sau đó đi hướng chuồng ngựa cưới hát công tử Cùng ba đồ lỗ và đại đầu Đồng hành xuôi nam Ba đồ lỗ trước đây là từ trên trời đến Lúc này Theo đường cũ phản hồi Liền không dễ dàng lạc đường Đi về phía nam 4-500 dặm Vậy mà thật sự từ trong núi Tìm được thi thể của tên Sa Phu Cầm Kia Tên này đều bị Ba đồ lỗ nện bẹp Sớm đã đi đời nhà ma Trường sinh cùng đại đầu Từ bên hông thi thể Tìm ra được 7 thỏi vàng Lớn bằng đáy chén Sau đó Từ xung quanh bụi cỏ lại tìm được thêm mấy cái 10 thỏi vàng Đều là kiểu dáng đồng nhất Nặng tới nửa cân Kiểm tra qua thỏi vàng Sau đó trường sinh cùng đại đầu Đối mặt nhìn nhau Bất đồng triều đại Kiểu dáng vàng cùng với hình dạng Đều không giống nhau Giống như cái loại thỏi vàng hình tròn này Chỉ có xuất hiện ở thời tần Hơn nữa Hoàng kim thời tần còn khó tinh luyện Tồn thể rất ít Nhiều hoàng kim chôn cùng như vậy Chỉ có thể xuất ra Từ vương hầu đại mộ thời tần Trường sinh chương 566 Đại mộ thời tần Thấy trường sinh cùng đại đầu Cầm lấy thỏi vàng Nhăn chán lông mày ba Đột Lỗ cũng ý thức được Bản thân phạm phải sai lầm Có chút chân tay lùng cuống Cái này, cái này Ta nếu như không giết Tên người cầm này thì tốt rồi Hắn khẳng định biết rõ Lão nhị lao tàm đang ở nơi nào Trường sinh khoát tay Đại sư huynh không cần tự trách Mặc dù người không có giết hắn Hắn cũng sẽ không biết Nhị sư huynh cùng tam sư huynh đi nơi nào Bởi vì nhị sư huynh cùng tam sư huynh Sẽ không để cho bọn họ Biết rõ đống vàng bạc này Là từ nơi nào lấy ra Trường sinh nói xong Đại đầu gật đầu tiết lời Đúng vậy Vương gia nói đúng Ta nếu như là nhị ra tam gia Cũng sẽ không để cho mấy tên câm này Biết rõ vị trí cụ thể của cửa động Sẽ để cho bọn họ đợi chờ Ở địa điểm ước định khác Vậy bây giờ làm sao đây? Ba đầu lỗ nôn nóng sầu não Trưởng sinh suy nghĩ đồng thời mở miệng nói ra Đô Thành, Triều Tần là Hàm Dương Mà Hàm Dương cùng với Trường An hiện tại Hầu như là cùng vị trí Chú đít vàng thỏ này xuất từ đại mộ thời tần Vì vậy ta hoài nghi Nhị sư huynh cùng tam sư huynh Ngay phụ cận trường an Trường sinh nói xong Đại đầu chậm rãi gần đầu Lập tức nghiêng đầu nhìn về thi thể của người cầm kia Ngắn ngồi trầm ngâm Sau đó đi qua Kéo lấy thi thể tiến vào trong rừng rậm đấy, Tên luồn ngươi làm gì đấy Ba đồ lỗ nghi hoặc hô hán Trường sinh có thể đoán ra được Đại đầu muốn làm gì Liền đưa tay ngăn cản ba đồ lỗ đi qua Rồi mở miệng hỏi Đại sư huynh Tên người cầm này trộm vàng Có tật giật mình Nhìn thấy người nhất định khẩn trương khủng hoảng Liệu người có quan tâm tất loạn Hiểu lầm ý của hắn hay không Sẽ không Tuyệt đối sẽ không Ba đồ lỗ lắc đầu liên tục Nếu như chỉ trộm vàng Hắn ta không đến mức dọa thành như vậy. Hắn cứ a a rồi lại ra dấu Ý tứ chính là lão nhị lão Tam không phải do hắn hại chết. Mắt thấy ba đột lỗ xác định như vậy trưởng sinh cũng không nói gì nữa. Mặc dù hắn rất hy vọng chỉ là sợ bóng sợ gió một trận thế nhưng chương mắt đến xem khả năng cũng không lớn. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Mấy tên Sa Phu này Cũng đều có người nhà Nếu như Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Không xảy ra chuyện gì Bọn hắn cũng không dám trộm cầm lấy vàng Đây là cái mùi vị gì Ba đồn lỗ nhăn mũi người người Trường sinh không có tiếp lời Mà cúi đầu quan sát Những thỏi vàng kia Chút đi thỏi vàng này Hình dạng lớn nhỏ không sai biệt Mặt sau có đường vân rất nhỏ Hoàn toàn cũng giống nhau Cái này đã nói lên Chút ít thỏi vàng này Là từ khuôn đúc đồng nhất Nghiêng đổ ra Mười mấy thỏi vàng này Đều do tên người cơm kia trộm đi Hẳn là vẫn còn Loại vương quan hầu tướng gì Mới có thể được hưởng Đồ vật bồi táng phong phú như vậy Ngay tại thời điểm trường sinh Chấm ngâm suy nghĩ Đột nhiên Lại từ chút ít vàng thỏi này Phát hiện ra một chi tiết Mấy thanh thỏi vàng này Kim quang lập lòe Giữa ánh mặt trời chiều xuống rất là trỏa mắt Điều này cũng không phù hợp với đặc điểm của vật bồi táng Bởi vì vật bồi táng quanh năm trôn ở dưới đất Bị ẩm ướt dưới đất ăn mòn Bất kể là vàng bạc hay là đồng thiết Sẽ dần dần mất đi bản sắc Cuối cùng sẽ trở nên ảm đạm, vô quang Từ triều tần tới nay đã có hơn 1.000 năm Chút đi thỏi vàng này không bị ẩm ướt ăn mòn Viết mình trong làng mộ, vô cùng khô giáo, hầu như một điểm ẩm ướt cũng không. Nhưng vào lúc này, đại đầu từ nơi xa đi trở về. Tên lùn kia, người đi ị hay sao? Ba đồ lỗ bịt lấy lỗ mũi. Đại đầu hướng ba đồ lỗ cười cười, rồi thu hồi nụ cười hướng trưởng sinh nghiêm túc nói. Trước khi chết, hắn đã ăn qua đủ thứ, đều là bánh cùng với đồ ăn dưa muối. Bánh hình như có chút mốc Trên người hắn trừ chút ít thỏi vàng này Một đồng tiền cũng không có Đồ vật ăn hắn cũng không phải là dọc đường mua Mà là lương khô tự mang Không có gì bất ngờ xảy ra Doanh địa đoàn xe hắn ở phụ cận nơi này Đại đầu nói xong Trường sinh chậm rãi gật đầu Hắn biết rõ Đại đầu trước đó là đi khám nghiệm tử thi Hắn lo lắng nhất Chính là trong bụng của tên cầm kia là chồng không Nếu như trong bụng chồng không Đã nói lên Hắn đã thời gian rất lâu không ăn gì Hoặc là đi đường rất xa Hoặc là Thời điểm Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu mất tích Đã rất lâu Cho nên lúc trước Đám người cầm kia chuẩn bị ăn lương khô Đều đã ăn xong Tên này trước đó Còn ăn qua chút ít đồ Đã nói lên Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu mất tích Thời gian cũng không dài Trưởng sinh chỉ vào những thỏi vàng kia Hướng đại đầu nói ra Người xem chút ít thỏi vàng này Kim quang lập lẻ Dường như là từ khuôn đúc mới đổ Đại đầu tiện tay cầm lấy mấy quả Chăm chú nhìn kỹ Đúng là như vậy Đồ vật dưới đất hẳn là phải màu xá mới đúng Ngay cả là vàng Chuồn lầu cũng sẽ bị xỉn Trưởng sinh nói ra Trừ khi lăng mộ xây dựng Dị thường chắc chắn Hoàn toàn ngăn cách ẩn ước Đúng Đại đầu gật đầu Trường sinh lại nói Nhị sư huynh cùng tam sư huynh của ta Khả năng thật sự đã xảy ra chuyện Đại đầu không rõ ràng cho lắm Nghi hoặc nhíu mày Vương gia có gì Nói ra lời đấy Trường sinh nói Những làng mộ Mà nhị sư huynh cùng tam sư huynh của ta biết rõ Đều là Năm đó sư phụ ta đi vào Chỉ cần đi vào mộ thất Dù là sau đó lấp lại Thì ẩm ướt phía ngoài Cũng sẽ chậm chạp xâm nhập Đồ vật chuôn cùng bên trong Cũng sẽ bị biến sắc Thế nhưng chút ít thỏi vàng này Lại sáng như mới Cái này đã nói lên Chúng nó trước đây một điểm ẩm ướt Cũng không có tiếp xúc Ý của ngài Là địa phương lần này mà nhị ra Cùng tam gia đi qua Sư phụ ngài trước đây cũng không đi Đại đầu mơ hồ đã minh bạch Đúng Mà cũng không đúng Trường sinh nói ra Sư phụ ta trước kia không có dạy qua Nhị sư huynh cùng tam sư huynh Cách kham dư phong thủy Tìm kiếm lăng mộ Bọn họ cũng không có đi Bọn họ lần này đi Hẳn là đã cùng sư phụ ta đi qua Chẳng qua năm đó Bọn họ không phát hiện ra lăng mộ này Còn có một khu vực ẩn dấu khác Lần này đi Bọn họ ngẫu nhiên phát hiện ra Mở ra được khu vực ẩn dấu này Chú đích Hoàng Kim này Chính là từ trong khu vực đó chuyển ra Có đạo lý Đại đầu liên tục gật đầu Hai người trò chuyện Ba đổ lỗ lại nghe thấy một đầu mê hoặc Đang trong lúc nghỉ hoặc Trường sinh quay đầu nhìn hắn Đại sư huynh Người trước kia một mực đi theo sư phụ Có nhớ là trước đây sư phụ Có tiến vào mộ cổ Ở phụ cận trường an hay không Bà Lỗ nỗ lực nhớ lại Không có lập tức trả lời Tòa của mộ kia đặc biệt lớn Trường sinh mà miệng nhắc nhở Hơn nữa Nhị sư huynh cùng tam sư huynh khi đó Cũng đã đi theo sư phụ Được trường sinh nhắc nhở Bà Đồ Lỗ đột nhiên nghĩ tới một chuyện Có Có một đại mộ rất lớn Đều không giống như mộ Mà giống như một cung điện Có phải hay không Là phía đông trường an Trường sinh mở miệng truy vấn Hán sở sĩ hỏi lại Là theo sử khí ghi chép Tần Thể Hoàng Là chôn ở Ly Sơn Cách Hàm Dương Phía đông 40 dặm Giống như không phải Ba đỏ lỗ lắc đầu nhíu mày Ta chỉ nhớ rõ Cửa vào là ở dưới một thác nước Sau khi đi vào Hình như là đi về hướng Bắc Đi rất lâu Khắp nơi đều là sưng cốt người chết Ba lỗ nói xong Trường sinh âm thầm thở nhẹ Thác nước phụ cận Trường An cũng không có nhiều Có manh mối này Độ khó tìm kiếm Cũng sẽ nhỏ hơn rất nhiều Trường sinh chỉ vào những thỏi vàng kia Ý bảo đại đầu thu lại Rồi mở miệng nói Chúng ta kế tiếp xếp thành một hàng Cùng một chỗ đi về hướng đông tìm Chẳng những muốn tìm thác nước Còn muốn tìm những sao phu câm còn dư lại Ta cảm giác những xa phù khác hẳn là vẫn còn ở nguyên chỗ. Đại đầu cùng bắt đầu lỗ gật đầu lên tiếng. Trường sinh lại nói tiếp. Bọn họ kéo cày, cũng cần dùng tới xe ngựa. Những địa phương không có đường, xe ngựa là đi không được. Thời điểm chúng ta tìm, muốn tìm những khu vực có che giấu đường nhỏ. Trường sinh nói xong, hai người gật đầu lần nữa. Trường sinh tiện tay. Nhặt lấy một đoạn cảnh khô, một phân thành hai, sau đó phân biệt quản trú linh khí, đưa cho hai người. Đại sư huynh, người từ hướng đông, ta từ mặt phía bắc ngoài trăm dặm hướng đông. Đại đầu, người từ mặt phía bắc 300 trăm dặm hướng đông. Một khi phát hiện những tên cầm kia hoặc là thác nước, liền bẻ gãy nhành cây cho ta biết. Ta nếu như phát hiện manh mối, sẽ thôi sinh ra hỏa diễm, lăng không lơ lửng. Các người tìm kiếm, nhớ trái phải nhìn quanh. Hai người tiếp nhận nhánh cây, đều lên tọa kỵ rồi chia nhau xuất phát. Trường sinh trở mình lên ngựa, duyên suốt linh khí, liền thông kinh mạch hát công tử. Đi về hướng bắc, chăm dặm, rồi đổi đường hướng đông. Sự tình lại thuận lợi thần kỳ. Đi về phía đông không lâu, trường sinh liền từ cuối một con đường nhỏ, phát hiện ra vài thớt ngựa đang ăn cỏ. Sau khi liễm khí rơi xuống đất, lại phát hiện ra có mười mấy cỗ xe ngựa ở dưới tảng cây cùng với một đám xa phu câm đang vô cùng buồn chán. Mắt thấy trường sinh đi tới, xa phu câm từ các nơi hội tụ lại, dùng ánh mắt khẩn trương nghi hoặc nhìn trường sinh. Trường sinh nhìn qua, có 14 bốn xa phu, lại có 15 lăm cỗ xe ngựa, vừa vặn thiếu đi một tên xa phu. Trường sinh chương 567 Hoàng Lăng Ly Sơn Đám người cầm này Trong ánh mắt có nhiều khẩn trương E sợ dọa chạy bọn họ Trường sinh liền không nóng lòng Dục hỏa lăng không Chuyển tin cho đại đầu cùng ba đồ lỗ Mà là bước nhanh đi về phía trước Hướng mọi người chắp tay Rồi nhặt lên nhánh cây Trên khu đất trống không có cỏ Viết lên Ta là Lý Trường sinh sư huynh của ta đâu mặc dù trường sinh viết cố gắng đạt tới quy trình thế nhưng chút ít kẻ cầm này lại xem không hiểu hẳn viết cái gì lúc này người đọc sách biết chữ cũng không nhiều hơn nữa 10 kẻ cầm 9 kẻ điếc bọn họ cũng không đọc qua sách tự nhiên cũng xem không hiểu trường sinh viết cái gì người cầm không biết chữ cũng là trong dữ liệu của trường sinh kỹ thuật Hắn sợ dĩ viết, đều chỉ là để cho những kẻ câm này biết rõ hắn không có ác ý. Bởi vì những kẻ câm này lúc trước khẩn trương kinh khiếp tới cực điểm. Nếu như lại bị kinh hãi, rất có thể sẽ tư tán chạy trốn. nên như chạy tới khắp nơi, ba người rất khó khăn để bắt trở về. ổn định được chút ít người câm này, trường sinh mới trở lại khu đất mà trước đó rơi xuống rồi để khí cất cao, dục hỏa. Lột lừng Trường sinh làm việc Có một đặc điểm rất lớn Đó chính là lúc giảng thuật Cố gắng đạt tới sản lượng tinh chuẩn An bài nhiệm vụ Cố gắng đạt tới cẩn thận cụ thể Làm như vậy Khuyết điểm lớn nhất Chính là lộ ra dài dòng Mất đi cảm giác thần bí Chầm mặc ít nói Mà chỗ tốt lớn nhất Chính là đối phương có thể Vô cùng thoải mái Minh bạch ý đồ của hắn Hơn nữa Dựa theo ý đồ của hắn Rõ ràng chấp hành Tuyệt sẽ không bởi vì hắn giao phó không rõ ràng Mà sinh ra nghĩa khác cùng hiểu lầm Bởi vì trước đó Hắn đã nói cho đại đầu cùng ba đồ lỗ Mình nếu như tìm được manh mối Sẽ rục hỏa lơ lửng Cũng muốn để cho hai người Thời điểm tìm kiếm Thỉnh thoảng hướng chỗ hắn nhìn quay Vì vậy Hắn rục hỏa lăng không Đại đầu cùng ba đồ lỗ rất nhanh liền thấy được Lập tức Đều khiển tỏa kỵ Hướng chỗ hắn bay nhanh mà tới Mắt thấy hai người điều khiển tỏa kỵ Hướng chỗ mình Trưởng sinh cũng không nóng lòng liễm khí rơi xuống đất Bởi vì lúc này Hai người đều cách có tới chăm sặm Mặc dù thấy được bản thân Nhưng nếu như mình lập tức rơi xuống đất Hai người liền không cách nào xác định Vị trí cụ thể của bản thân Còn phải khó khăn tìm kiếm Lăng không lơ lửng Nhìn như lãng phí thời gian Kỳ thực là tránh khỏi lãng phí thời gian Bởi vì hắn không biết Đấy trung dung cùng trần lập thu Trước mắt ra sao Chỉ có thể đem tình huống hai người Tưởng tượng tới biết bát nhất Có thể tranh thủ một khắc Làm một khắc Có thể sớm một chút Liền một chút Đem tình huống tưởng tượng nghiêm trọng nhất Cũng phải đem hết toàn lực Là tác phong trước sau như một của hắn Cũng không phải Là buồn lo vô cớ Mà là để tránh cho Mình sau này hối hận Vì không đem hết toàn lực Dẫn tới sự tình chuyển biến xấu Mấy ngày trước đây Chạy tới kiểm trung đạo Bang trợ Thái Bình Đạo Nhân vượt qua thiền kiếp Bản thân trên đường đi nhanh như trước Liền đi vệ sinh cũng không lo lắng Bởi vậy Ở thời điểm tối hậu quan đầu Mới chạy tới kịp Nếu như mình chậm thêm một lát Thái Bình Đạo Nhân thật sẽ chịu khổ xét đánh Kiếm củi 3 năm, thiêu 1 giờ Đợi hai người đi tới Trường sinh lúc này Mới liễm khí rơi xuống đất Tới khu vực của đám người cầm Lần này Hắn không có nóng lòng thử nghiệm Cùng với đám người này câu thông Mà là đi tới bên xe ngựa Kiểm tra những hòm gỗ trên xe ngựa Trên những chiếc xe ngựa Đều có hai hòm gỗ Rừng gỗ cũng không lớn Cũng chỉ lớn khoảng chừng 3 thước vuông Một chiếc xe Liền để hai hòm gỗ Hình như có chút lãng phí Kỳ thực cũng không phải Bởi vì vàng bạc đều rất nặng Một miệng dương lớn như vậy Nếu như đổ đầy vàng bạc Ít nhất cũng nặng tới mức 5 600 cân Hòm gỗ trên xe ngựa Chia làm hai loại Một loại có rán giấy niêm phòng Một loại là không có dán Trường sinh mở ra Một hòm gỗ chưa dán giấy niêm phong Phát hiện bên trong đều là trống không Sau đó lại đẩy ra mấy cái không dán giấy niêm phong Thoải mái thúc đẩy Thuyết mình bên trong cũng là trống Những hòm gỗ có dán giấy Không thể nghi ngờ là có chứa đứt đồ vật Nhưng trường sinh cũng không tùy ý kéo xé niêm phong Mà là cẩn thận kiểm tra Sau đó tìm được giấy niêm phong bị xé mở Một lần nữa dán lại hòm gỗ Giật xuống giấy niêm phong Xốc lên nắp gỗ Bên trong quả nhiên là những thỏi vàng hình tròn Ánh vàng rực rỡ Cầm lấy một thỏi nhìn qua Phát hiện đường vân Cùng với những thỏi vàng mà kẻ cấp kia trộm đi Giống như đúc Nhìn hết thỏi vàng Trường sinh lại hướng về phía đại đầu Lúc này đang thử nghiệm Câu thông với đám người cầm vẫy tay Đại đầu liền bước nhanh đi tới Trường sinh không nói gì Chỉ là chỉ vào hòm gỗ trên xe ngựa Đại đầu phóc sáng thấp Từ dưới xe nhìn không thấy tình cảnh trong hòm gỗ Liền nhảy lên xe ngựa Cuối người tường tận xem xét Lúc này tất cả đám người cầm Đều đang tập trung tầm mắt trên người của hai người Đại đầu suy nghĩ một chút Từ túi bên hông Lấy ra một thỏi vàng Mà người cầm kia trộm đi Ngay trước mặt mọi người Thả lại trong hòm gỗ cử động lần này của đại đầu có hai mục đích Một là nói với chút ít người cầm kia Bản thân là cùng một đám với Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Cũng không phải là tời đánh cướp Hai là để cho đám người cầm này biết rõ Tên trộm vàng trước đó đã bị bọn họ tìm được Thỏi vàng trộm đi cũng toàn bộ tìm về triệt để đánh gãy ý niệm ăn cắp thèm thuồng của bọn họ Ba lỗ cũng không biết cửa động của hai người có thâm ý Lo lắng Lý Trung Dung cùng trật lục thu an toàn Liền bức thiết nghĩ muốn từ đám người câm Biết được hạ lạc của hai người Nhưng cử động này của hắn Đúng là dư thừa Đừng nói đối phương Là một đám người cầm Coi như là một đám người bình thường Giống như cái loại lộ xộn thuyết minh Cùng không trật tự hỏi thăm Đối phương không biết trả lời như thế nào Đại đầu trước kia đã từng trả trộn qua phố phường Biết được một ít Ngôn ngữ thô thiện của người cầm điếc Liền tiến lên cùng với người cầm cầu thông Chỉ cần nhân số từ hai người trở lên Liền nhất định sẽ có đầu lính để đầu tìm được người đứng đầu Người này mặc dù câm nhưng không có điếc Đại đầu tới câu thông cũng là bớt đi không ít trở ngại Thời điểm đại đầu hỏi chuyện Trường sinh mở ra Những hòm gỗ có dán giấy niêm phòng Liên tiếp mở ra 4 năm hòm Bên trong toàn bộ là những thỏi vàng Hình tròn Tỷ lệ kiểu sáng hoàn toàn giống nhau Từ chút ít thỏi vàng này Ẩn dấu manh mối cũng không nhiều Trưởng sinh chỉ có thể tiếp tục mở dương Thời điểm chạy tới bên người Rốt cuộc từ bên trong Xuất hiện ra được những kim khí khác Chút ít kim khí này Đều là đồ sinh hoạt thường ngày Chén đĩa, chén nhỏ, nồi đồng, đỉnh nến, các loại đồ vật, cái gì cần đều có. Bất đồng với thỏi vàng chính là những đồ vật này màu sắc phổ biến đã tái đi, cũng không phải là loài mắt trói sáng như thỏi vàng kia. Trường sinh cầm lấy một kiện kim khí nắm chắc. Dựa theo lẽ thường, những đồ vật ở dưới đáy đều có khắc văn, Chẳng qua những đồ vật này thì không Kỳ thực cũng không phải là không có Trước đây hẳn là có Nhưng là bị người khác nóng chảy Làm chuyện này không thể nghi ngờ Là Lý Trung Dung Bởi vì Lý Trung Dung Thuần Dương Thần Công xuất phát Từ hỗn nguyên thần công Cũng có thể thuốc dục ra thuần dương linh khí Phát ra hỏa diễm Nóng bỏng Mà Lý Trung Dung sở dĩ làm như vậy Không thể nghi ngờ là không muốn để cho người khác biết được Chút ít đồ vật này Là từ đầu Dù sao đào phần quật mộ Tổn hao âm đức Mặc dù là để cứu tế nạn dân Loại hình vi này Tất sẽ bị thế nhân chỉ trích Coi như nạn dân được lợi Sau đó cũng rất có thể cắn ngược lại bọn họ Dù sao Vong ngân phụ nghĩa bố sữa mẹ, chửi mẹ Cũng không ít thấy Liên tiếp kiểm tra qua Nhiều kiện kim khí Trưởng sinh cũng không tìm ra được manh mối hữu dụng Bất quá Có nhiều hoàng kim như vậy Đã thuyết mình Chủ nhân của mộ Vô cùng có khả năng Chính là thủy hoàng doanh chính Thứ nhất Nơi này cách ly sơn cũng không xa Thứ hai Vương hầu bình thường Không có khả năng có nhiều kim khí chôn cùng như vậy Về phần tần nhị thế hổ hợi Cũng không có khả năng Bởi vì người này Bị hoạn quan bức tử Sau khi chết Cũng không có khả năng Có nhiều hoàng kim chôn củng như vậy Đồng thời với lúc trường sinh kiểm tra Đại đầu cũng đã hỏi ra kết quả Bọn họ là nửa tháng trước tới đây Sau khi tới đây Lý Trung Dung cùng Trần Lập Thu Liền không thấy bóng dáng Cứ sau một ngày Hai người bắt đầu trở về đưa đồ Đưa cái gì bọn họ cũng không biết Bởi vì đều là ban đêm Bọn họ nhìn không thấy Hơn nữa Trần Lập Thu cũng không để cho bọn họ nhìn thấy Từ đó về sau Hai người cứ ban đêm mỗi ngày Đều sẽ trở về một chuyến Đưa đồ đồng thời đưa lương khô cho bọn hắn Thẳng tới 5 ngày trước Hai người đưa tới Không ít lương khô Chỉ nói 3 ngày sau sẽ trở lại Để cho đám người câm Thành thật đợi ở chỗ này Không cần sinh ra tham niệm Luyên lụy tới người nhà Nhưng 3 ngày sau Hai người lại không có đúng hẹn trở lại liền hôm nay tính ra Hai người đã mất tích hai ngày rưỡi Trừ tên câm chạy trốn Những tên câm còn lại Đều lưu lại nguyên chỗ Chợt là thu cho đám người chuẩn bị lương khô Cũng đủ nhiều Chỉ là thời tiết nóng bức Không lâu trước đó còn có mưa to Ẩm ướt nóng bức Bánh đã có chút ít mốc mèo Nghe xong đài đồ thuật lại Trứng sinh trong lòng cũng cảm thấy nhẹ nhàng Hai người trước đó Cùng với đám người câm Đã có bàn xào Điều này đã nói lên hai người kế tiếp muốn làm điều gì hẳn là đã chuẩn bị những thứ cần thiết. Trong này hẳn là bác quát chuẩn bị đầy đủ lương khô cùng nước uống. Chẳng qua hai người đã quá hai ngày chưa về cũng nói lên bọn họ xác thực gặp phải phiền toái. Hơn nữa là không cách nào thoát thân đại phiền toái. Dù sao, lương khô của đám người cầm đều do hai người mua. Quá hạn không về đám người cầm Liền không ăn Ta tiệu nói Lão nhị lao tam Khẳng định xảy ra chuyện rồi Người còn không tin Ba đổ lỗ kêu hoàn Ta nào có không tin Trưởng sinh thuộc miệng nói ra Rồi lại đưa tay chỉ đám người cầm Cùng đại đầu nói Hỏi xem bọn họ Có trình tự chứa lên xe như thế nào Đại đầu gật đầu Sau đó đi qua Cùng đám người cầm ra dấu Châu lát sau Đầu lĩnh người cầm Đi đến bên cạnh xe ngựa Đưa tay chỉ điểm Bọn hắn mặc dù không biết bên trong đựng cái gì Lại biết rõ Lý Trung Dung cùng Trần Lầu Thu Có trình tự đựng hàng như thế nào Người cầm chỉ điểm Cũng đã xác nhận phỏng đoán của trường sinh Hai người trước hết mang về Là những kim khí kia Sau đó mang về Mới là thỏi vàng Điều này nói rõ Hai người chuyển xong kim khí trong mộ Mới phát hiện Có một chỗ không gian an toàn Bị bịt kín khác Hai người sau khi tiến vào Phát hiện được chút hít thỏi vàng Mà hai người sở dĩ nói với Đám người câm Ba ngày sau mới trở lại Thì thuyết minh Ngoại trừ chỗ không gian Tồn trữ thỏi vàng Hai người có phát hiện ra được Một không gian khác Mà không gian này Hoặc là dị thường cực lớn Hoặc là độ khó tiến vào rất lớn Bằng không Hai người không cần thiết một mực Ở trong đó dừng lại tới 3 ngày Vương gia Theo bàn giao của bọn họ Đồ vật trong dương Là nhị gia cùng tam gia Từ phương hướng Đông Bắc mang về Thời điểm đại đầu nói chuyện Tay chỉ về phía ly sơn mới thấy như thế nào Trường sinh tôi miệng hỏi Bọn họ hẳn là đã tiến vào Cũng chỉ có chỗ đó Mới có được nhiều vàng như vậy Đại đầu nói tiếp Tương truyền Bên trong có rất nhiều cơ quan. Bọn họ vì cố gắng chuẩn bị được nhiều vàng bạc mới quyết định dùng thân mạo hiểm. Trường sinh như mày. Liệu bên trong có đồ tốt gì hay không? Đại đầu có nhiều hiếu kỳ Trường sinh nói ra, có khả năng, chẳng qua cũng không lớn. Bọn họ mang theo mết bảo ở trên người có thể do thám được vàng bạc ngọc khí dưới đất. Bọn họ hẳn là phát hiện ra bên trong có càng nhiều vàng bạc Vẫn có thể mạo hiểm tiến vào Vâng ra Ngài nói xem Tần Thiểu Hoàng thật sự chôn ở đó hay sao Đại đầu hỏi Ta không biết Chẳng qua sử ký là ghi chép như vậy Trường sinh tôi miệng nói Đại đầu nhách môi nói ra Sách sử Cũng không thể quá tin Dù sao lịch sử đều do người thằng viết ra Coi như là người xấu chiếm đoạn hoàng vị Cũng sẽ để cho sử quan Đem chính mình viết thành thiên cổ mình quần. Trường sinh trông về ly sơn phía xa, không có tiếp lời. Thấy trường sinh một mực, nhăn chán lông mày, đại đầu mở miệng ăn uổi. Vương ra, ngài cũng cần quá mức lo lắng. Nhị ra cùng tam gia đều là người thông minh, không quản gặp phải chuyện gì để có thể gặp giữ hóa lành. Trường sinh không có tiếp lời đại đầu, mà là mở miệng nói. Người đưa Hoàng Tứ Lang trở về. Ta cho người đi một chuyến đang trâu khách sạn. Người đã đi chưa? Đi. Ngài nói người còn chưa có đi. Đại đầu trả lời. Vậy còn tốt. Hai quả tiên hạnh kia hẳn là còn ở trong tay bọn họ. Vạn nhất xuất hiện ra tình huống. Bọn họ đều có thể thời gian dài lăng không lơ lửng. Không chờ đại đầu mở miệng đặt câu hỏi. Ba đỏ lỗ Liền không kiên nhẫn thúc giục Hai người lầm bầm cái gì tranh thủ thời gian cứu người thôi Trường sinh quay đầu nhìn ba đầu lỗ một cái Được rồi chúng ta đi Đi tìm thác nước